Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ chuyện mối thủ chuyển kiếp trên kênh MC Đình Soạn Official Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diện đọc của Đình Soạn Bên phía nhà của Đông, anh cũng không ngủ được. Cứ hễ vừa chập mắt là lập tức anh thấy hạ anh hiện về. Cô bé liên tục gọi tin của anh. Hai ơi, cứu em! Dạo nói yếu ớt của cô bé nói rồi đứt quãng liên tục. Nhưng lắng nghe bình tài, Đông cảm nhận cô bé đang thì thầm vào tay của anh. Đông trợt ngồi dày trong vô thức, từng bước từng bước đi như kẻ mộng du. Một tia sét đánh xuống bầu trời rền vang một tiếng dữ rồi. Đông vội vàng tỉnh lại. Anh hoàng người khi thích xung quanh anh là những ngôi mộ. Đồng rủi mắt mấy lần vì anh nghĩ mình đang gặp ác mộng. Sau bà bốn cây rủi mắt, đông trần mắt đứng hình trước ngôi mộ của hạ anh. Ngôi mộ đã bị đào lên từ khi nào, xương cốt của cô bé đã biến mất một cách kỳ lạ. Đồng đào xót cứ nghĩ em mình có thể yên giấc, ngủ một giấc thật yên bình. Thế nhưng khi mà đông nhìn kỹ tiếng ngôi mộ đã bị tôn khốn nào đó quật mộ Lấy đi sương cốt của cô bé. Đồng quỷ xuống, tâm của anh vừa đau đớn vừa phẫn nộ anh thét lớn. Tiếng thét đầy đau đớn đầy chua xót Và nó như khiến củng phong, gió lớn nổi lên vô cùng lạnh lẽo. Kẻ nào dám lấy sương cốt của em tao, tao thể sẽ phanh thay mày ra thành trăm mảnh. Đồng quỷ dạp xuống vò đầu bứt tóc. Anh đau khổ tột cùng khi nghĩ ngôi mộ của hạ anh bị ai đó đào trộm. Trời khuya, chút mưa rơi ào ào. Đồng đợi ánh mắt nhìn trong máu mưa Hình ảnh của Hạ Anh đang vẫy tay Cậu bé như đang muốn ra hiểu Cho anh một điều gì đó Tông nhìn thấy em gái của mình Anh vội vàng đứng lên Một tiếng sấm lại vang lên tông mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh Đồng không còn đứng ở ngôi mộ Của Hạ Anh nữa Mà nơi anh đang đứng lại chính tại căn phòng của mình Chuyện quái gì đang xảy ra với mình như vậy Trong màn đêm Tiếng mưa réo rắt rít quanh tay Đông ngồi như một kẻ mất hồn, tiếng hai cửa sổ bị rót đập mạnh vào nhau khiến cho Đông giật mình. Coi nhìn hướng ra cửa sổ một lần nữa Đông thích em gái của mình, Hạ Anh đang đứng vẫy gọi anh. Lần này mắt của Đông thẳng thốt khi anh trông rõ một một, một hình dáng của cô bé. Hạ Anh mặc chiếc váy trắng mà hôm tăng lễ đồng đạn đốt cho cô, vốn là một món quà sinh nhật lần thứ 17 của Hạ Anh. Chưa cô bé hết sức tươm tất từ đầu đến chân Chỉ duy nhất là khắp người Hạ Anh toàn là vết khắt Nó đang chảy ra từng dòng máu tươi Thầm đẫm hết người của cô bé Đồng trong cảnh tượng đó anh thực sự không tin vào mắt của mình Hai trạng thái kinh hãi và đau xót cứ đan xen nhau Đồng không thể tưởng tượng được Anh cứ ngỡ cô bé đã được giải oan siêu thoát Nào ngờ Hạ Anh giờ đây trông thật thi thảm Hạ Anh vẫn đứng đó với tay gọi đông Còn đông thì cứ lặng yên, ánh mắt như chết lặng khi thấy hình hài tội nghiệp của con bé. Nước mắt của anh chợt rơi trên cương mặt cằn cỗi đông thị thảo. Hạ anh em tôi! Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, tiếng gió rít lao sao càng lớn mạnh dần. Và đồng một vệt sáng có âm thanh đủ để cho đông giật mình nhìn xuống. Hạ anh biết trước sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của đông. Ngồi trong căn phòng bỗng dần lạnh lẽo với vẻ mặt đâm chiêu đầy lo lắng. Ông cầm bật lửa châm điếu thuốc dít dài một hơi. Anh thả ra làn khói trắng thấp thoáng có bóng dáng của Hạ Anh. Sáng hôm sau trên cưng mặt của Đông một sắc thái mệt mỏi hiện rõ. Bà Ân thấy vậy bà vội vã hỏi thăm nhưng Đông gạt đi. Anh gần cười với bà và Dương Nghĩa rồi xin phép đi làm. Trông bóng con trai từ phía sau, bà Ân không khỏi trột dạ còn ông Nghĩa thì lại khác. Dường như ông đã đoán được chút gì đó về tâm trạng của Đông lúc này. Tại công ty Đông vừa bước vào thì anh gặp Phong chờ sẵn đã quán cà phía bên cạnh. Nhìn sắc mặt cậu bàn Phong liền hỏi. Anh có chuyện gì sao? Tôi nhìn anh không được khỏe. Tôi vừa mơ thấy hạ anh tối qua. Đông được hai tay lên mặt vút từ trên chán thái độ vô cùng hoang mang. Còn Phong khi mà nghe Đông mơ thấy hạ anh mặt hắn biến sắc. cái gì anh mơ thấy hạ anh? Nó nói gì với anh? Nó có nói gì về tôi cho anh biết không? Nói gì về tôi? Câu nói và cả sắc mặt của Phong khiến Đông xứng lại để suy nghĩ, anh có vẻ tò mò chuyện con bé, à không không, tôi chỉ thấy là sao con bé chưa đi siêu thoát. Phong vừa nói vừa cầm lịch cà phê, Đông nhìn hắn chầm chầm giống như anh thích được cái tay hắn đang run lên, Đông vẫn nhìn ánh mắt của anh nhú lại nghi ngờ, thấy ánh mắt của Đông Phong cảm giác sợ hãi, tim của hắn đập thỉnh thịt. Phong run sợ cũng phải bởi chính hắn đầu muốn sai tin đoạn xuống tay với Hạ Anh, nhưng vì muốn hồi sinh linh hồn quỷ giữ của mẹ hắn và muốn rửa sạch nỗi oán hận của mẹ hắn cho nên hắn phải làm. Thế tâm của mình đang bị lây động, Phong gốc gáp xin phép đồng đi trước. đồng vui vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt của Đông từ phía sau nhìn Phong rất kỳ lạ. Phong bước vào trong toilet, hắn với tay lên bồn rửa, xả nước và suối ổ ạt lên mặt. Bóng đèn trong phòng chập trườn, nhịp thờ của Phong càng mạnh và gấp gáp hơn. Mồn bàn tay trắng bệnh như nhuốc vị điên vai của hắn. Mùi thanh hôi thối quen thuộc của máu bốc lên. Con thật yếu ớt, con trai hả? Vừa nghe có giọng nói chầm trồ như là vòng về từ địa ngục, Phong vừa cảm thấy đau đớn. Hắn biết rằng giọng nói đó không ai khác chính là bà tuyệt mẹ của hắn. Còn không thể... Thằng Đông nó đang nghi ngờ con giết chết con bé Hạ Anh. Bà Tuyền không nói gì mà bà còn ấn mạnh bàn tay của bà xuống vai của hắn. Quá đau đớn phòng khóc nóc văn xin. Mẹ tha cho con. Con đã từng thề gì trước mộ của mẹ con nhớ không? Dạ bằng mọi giá con sẽ đòi lại mối hận cho mẹ. Vậy tại sao con còn yếu đuối? Bà Tuyền gầm gừ hai hàm răng nanh sắc nhọn của bà chạm vào vành tay của Phong. Nhìn vào gương hắn thấy ánh mắt của bà ta đỏ ngầu lên. Mái tóc xõa dài trên gương mặt trắng bệch, hắn biết bà đang rất tức giận trước thái độ chừng chờ của hắn. Còn rất muốn nhưng còn không thể. Vậy thì mẹ sẽ giúp con. Bàn tay của bà từ từ đăm xuyên thũng vào ngực của hắn, phong cảm thiết đau đến nhói ở tim, rồi hắn còn cảm nhận ngực của hắn nóng lên như lửa đốt. Hắn muốn gào thét nhưng không thể vì sợ mọi người nghe thấy. Cho nên hắn cắn rằng mà chịu đựng Mẹ đang lấy hết những thứ tình cảm làm con bị chi phối Từ bây giờ con phải nghe theo lời mẹ con hiểu chứ Phong hút hoảng chức giọng điều đáng sợ của bà Tuyệt Hắn thở gấp hơi thở của sự sợ hãi tột cùng Ánh đèn trong toilet cũng đã sáng bình thường Hắn vẫn còn cảm thấy cơn nóng rát vẫn còn động lại trên ngực của hắn Phong nhìn xuống cởi áo mà xem thử thì trước ngực của hắn hắn lên hình thù chức nhẫn đang giam giữ sáu hồn tắm vế của Hạ Anh. Nó đỏ lên như ánh lửa, đốt cháy ngực của hắn đầy đau đớn. Một lúc sau Phong lấy lại bình tĩnh, hắn vội rửa mặt mũi trình trang áo lại rồi bước nhanh khỏi đó. Ra khỏi cửa Phong đi một mạch đến bàn làm việc, hắn không biết rằng Đông đang quan sát mình. Nhìn trên vai của Phong có cái gì đó lạ, Đông có nhìn rõ thì trong mắt của anh, Hiện lên gương mặt của một người đàn bà, ánh mắt đỏ ngầu và ta đang nhìn anh đầy oán hận. Nhìn thấy gương mặt đắn sợ đang hiện rõ trên vai cổ phong, mấy đầu đông có hơi hoàng, nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh. Đồng đang ngồi nhìn chằm chằm thật kỹ hình ảnh ma quái ấy, thì giọng nói của ngã anh vang lên ở bên tai. "Hai ơi, hắn là kẻ xấu." Đồng quay người lại anh cảm giác cả anh hiện diện bên cạnh anh. Cậu bé đang cảnh báo cho Đông về người bạn của mình. Đông đứng dậy anh bước đến chỗ cổ Phong, đánh nhẹ tay xuống vai, thì hắn ta giật mình hét lên một tiếng. anh anh làm cái quái gì thế? Và anh bị sao vậy? Phong không dám trả lời mà thực chất hắn cũng không hiểu sao vai của hắn lại đau điếng một cách kỳ lạ như vậy. Hắn nhìn thằng vợ Đông nhìn ánh mắt của Đông, có lẽ hắn biết Đông đang dò xét. Phong nhanh chóng lấy lại điều bộ dáng mắt của một thằng bản thân Hắn cười rồi nói Tuy qua tôi sự y vấp ngã May kịp mà chống tay Nhưng mà sai thế Bây giờ vai từ đâu quá Hắn giả vờ nhăn nhó một tay còn lại Ôm vai kia mà xoa đông nhìn thế anh nửa ngờ nửa không Nhưng trí tò mò vẫn cứ trôi Theo từng cơn sóng Hồi thúc trong tiềm thức của anh Để anh lấy mà xoa lên cho đỡ nhức Đồng lấy trong túi ra chai dầu gió mà hằng ngày trước khi đi làm, bà ân luôn chuẩn bị sẵn cho anh. Phong lúc cháy gió trời trời đột xuất thì đông có mà dùng. Phong nhận lấy chai dầu từ bà nhưng ánh mắt của cả hai như đang rõ xét nhau. Ở bên ngoài họ tỏ ra tình bạn thân thiết nhưng mà sâu trong nội tâm của mỗi người đều có sự rẻ chừng, suy niệm riêng từ đối phương. Đồng đưa Phong chai dầu xong anh bước về chỗ ngồi của mình. Vừa bước tiếng gió từ đâu vi vu vùn vụt qua tay Kèm theo một lời nói yếu ớt của Hạ Anh Hai ơi cẩn thận Đông dừng lại ngoài mặt nhìn phong Thì đúng như lời của Hạ Anh và suy nghĩ của mình Phong đang tính toán gì đó với anh Bởi ánh mắt của hắn đang nhìn lừ lừ từ phía sau Mắt chạm mắt với đông phong nhau mắt nhìn lại ngạc nhiên Nhưng đông thì cười trừ rồi bỏ đi Lúc ấy ánh mắt của Phong không còn sự ngạc nhiên mà nó trùng xuống đầy sự cuồng hận. Hắn vừa nhìn đông với một ánh mắt diều hâu. Tay của hắn mở chai dầu ra đỉnh xoan lên vai, nhưng vừa đặt tay lên thì hắn cảm thấy vai mình có cái gì đó lạ. Phong tức tốc chạy vào phòng vệ sinh, hắn vạch áo để nhìn kỹ vai của mình. Thì trên vai của hắn hiện rõ gương mặt của bà Tuyệt. Gương mặt đấy còn khẽ cười với hắn lộ ra một chiếc răng nanh. Phong nghe rõ muộn một tiếng của bà Đến lúc báo hận cho mẹ rồi con trai Nhưng bằng cách nào? Dù đã có sẵn tâm điểm báo oán cho mẹ Nhưng Phong vẫn chưa tìm ra cách Hắn chỉ muốn những kẻ hại mẹ hắn Chứ không muốn làm hại đến nước bản thân của mình Hãy đưa mẹ đến gặp mộ ta Nhưng bà sống chung với ông Nghĩa và Đông Và lại làm sao con có thể đưa mẹ đến nhà bà ấy Mẹ luôn sau lưng của con Câu nói của bà Tuyền đã khai mở cho Phong biết rằng vì sao vai của hắn lại đau. Hóa ra bà ta nóng lòng muốn trả thù cho nên đã ám linh hồn của bà kỳ xét biên phong. Phòng tâm hắn bị tình yêu anh em bạn bè thân thiết của Đông và hắn trỗi dậy khiến cho hắn động lòng mà phó hủy mục đích của bà ta. Chiều tối ngày hôm đó sau khi tan sợ Phong nhanh nhẹn lẹ tay lái xe về nhà. Vừa về đến thì hắn nhanh chóng vào căn phòng thờ và ngồi xuống nhắm mắt lại. Miệng của hắn lầm bầm câu thần chú bằng tiếng dân tộc nghe rất trói tai. Hắn đọc đến đâu thì gió từ đâu ảo ảo thổi tới, sớm chấp vang diện trời. Từ sau lưng của hắn ngay cái vai của hắn, một con quỷ nữ tóc dài răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt chúng sâu đen ngọm. Mười máu tanh từ con quỷ đó bốc lên nồng nặc, con quỷ đó chính là bà Tuyệt. Một hồn một vía của con bé vẫn còn trên dương trần còn mau bắt hồn nó về nhanh lên. Làm sao con có thể bắt khi con chẳng thể tìm thấy nó Nó luôn ở bên cạnh thằng Đông Con mau lên thằng Đông đã nghi ngờ con rồi Thằng Đông nó nghi ngờ con điều gì chứ Nó biết con là kẻ đứng sau giết con bé Làm sao nó biết được Trước khi chính con đã bắt ông đoạn chết trước khi ông ta kịp khai còn quên rằng một hồn một vía của con bé còn vẫn chưa bắt được sao Nghe bà Tuyệt lớn tiếng phong như nhớ ra Hắn ôm đầu tay liên tục đánh mạnh vào đầu như một kẻ tâm thần Hắn tự trách bản thân ngu dốt không thể thực hiện tâm nguyện giúp bà Tuyệt mẹ của hắn, còn vô dụng. Hắn cứ như vậy hét lên đầy điên cuồng, mùi tên ngôi có máu từ hơi thở của bà Tuyệt, ánh mắt dần dữ đỏ rực lên. Bà ta lướt tới dùng bàn tay như nhuốc trắng bệnh đầy vút nhọn trộm vào cổ cổ phong, mặc cho hắn kêu gào bà ta nhắc bổng hắn lên. Mẹ tha cho con, tại sao con luôn nghĩ mình vô dụng như vậy? Phong không thể nói bởi có lẽ hắn đang lo lắng vì sợ đông đang nghi ngờ hắn thật sự. Nhưng nỗi sợ đó không bằng nỗi sợ đối với mẹ của hắn. Một con ác vụ luôn ngấm ngầm với ý định trả thù suốt mười mấy năm qua. Phong ngồi tựa lưng vào vách một tay gõ cạch cạch xuống sàn tay kia thì đặt lên tránh. Hắn thở dài trâu mày và châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hắn giết sâu Hà một làn khói trắng bay mờ ảo và cũng chính trong cái lần gói đó, hệ ngành của bà Tuyệt đang bị bà Ân và ông Đoàn ép uống thuốc phá bỏ cái thai. Hắn thấy bà Ân vừa ép vừa trợn mắt, tay không ngừng tát điên cuồng vào má và đầu của bà Tuyệt. Bà tát đến nỗi mặt của bà Tuyệt đỏ chót, dấu tay vẫn còn hằn lên má và miệng thì đã cả máu. Còn thấy không, một tên đắc hành hạ mẹ đã bắt mẹ phải giết bỏ con đó. Lời nói của bà Tuyệt cứ văng vẳng bên tai cổ Phong. Lời của bà ta như là đang trách móc hắn oán thân rằng hắn đã không vì bà Mà đòi lại công bằng Khiến cho linh hồn của bà không thể siêu thoát Phải vất va vất vượng Phòng cứ ngồi đó hít hạ Cương mặt của hắn nóng dẫn lên Hình ảnh cầu mẹ hắn bị hành hạ Và hắn mém chút nữa là chết Phòng không thể tha thứ cho kẻ Đã đẩy mẹ con hắn vào đường chết Nhưng giờ biết làm Bằng cách nào bây giờ Hắn vẫn đào đó suy nghĩ Làm thế nào để báo oán cho mẹ Từ phía cửa một làn gió mạnh thổi vào khó nhang từ bắt cúng trên bàn thờ của bà Tuyệt Văn Linh tung tué. Dường như trong cơn gió đó có những con rào cắt vô hình nên mới có thể làm được điều đó. Tờ lệnh ghi ngày âm mà bà Tuyệt qua đời bay thẳng vào mặt cổ phong, hắn lồm cồm cầm lấy. Hắn ngỡ đó chỉ là một sự tình cờ nhưng mà không, dòng của bà Tuyệt nghiến răng nghiến lời, bà ta khẽ khẽ bên tai của hắn những lời đe dọa. Còn cố mà làm cho mẹ không thì đừng trách cầm tậ lịch trong tay phong run dậy dùng mình bởi lời của mẹ hắn trong phòng gió vẫn thổi mạnhảh khói nhang vẫn cứ ttòa ra bù mịt trong làn khói mờ mờ ảo ảoiền ra một nụ cười vô cùng gian xảo để kinh dị của Phong và bà tuyệt công thời điểm đó tại nhà của đông bà ân cứ bồn chồn lòng của bà đứng ngồi không yên tiếng của quyền Nhật ký của bà rơi xuống làm cho bà giật mình Bà đi lại nhặt trợt bà hốt hoàng bởi cuốn nhật ký mở ra ngay trang có tấm ảnh cũ kỹ của bà chụp chung với bà Tuyệt cách đây mấy mươi năm trước. Bà ân đứng chết lặng mắt nhìn chừng chừng xuống đất. Tay của bà run dày không người xuống để nhặt tấm ảnh đó lên. Nhìn vào bức ảnh thì bà Tuyệt cười với mình. Bà ân sợ hãi đánh dây bức ảnh. Bà lùi lại vấp phải chiếc ghế mà té ngào xuống đất. Ngày thấy tiếng đồng mạnh đông và dường nghĩa chảy ra, Thì bà Ân đang nằm bất động ở dưới đất Vài tiếng sau đó trời cũng đã dạng sáng Bà Ân vẫn chưa tỉnh lại Đông và Dương Nghĩa mặt đầy lo lắng Không, ta không có Tại may cả Bóng dòng của bà Ân hốt hoàng thiết lên Khiến cho Đông và ông Nghĩa Lo lắng nhiều hơn Mẹ, mẹ sao vậy? Bà có sao không? Bà làm cho tôi lo lắm đó Nhìn gương mặt xanh sao Lo lắng của cả hai người đàn ông Trong cuộc sống hiện tại Bà ẩn có chút tâm trạng, bà thờ dài rồi mắt của bà trợn lên, đầy sợ hãi khi mà tấm mảnh khi nãy đang nằm dưới sàn, đằng sau ông Nghĩa và Đông. Đốt nó đi, mọt đốt nó đi. Vừa nói bà vừa chỉ tay về hướng bức ảnh, nhìn thấy ông Nghĩa vội nhặt lên, để chắc phải cô Tuyệt làm hầu của bà ngày xưa. Ký ức về cô Hầu Tuyệt bắt đầu tràn vào suy nghĩ của ông Nghĩa. Dường nói đây là cô Tuyệt, Đúng cô ấy là nguyên nhân buộc dượng vào mẹ con phải xa nhau vì hiểu lầm Giờ Nghĩa nhắc lại với giọng trầm buồn Trong khi đó bà Ân thì lại khác Bà thay đổi sắc mặt giọng đanh thép nói Nó đáng bị như vậy Ông Nghĩa và Đông cùng ngạc nhiên Bởi đây lần lần đầu tiên Cả hai thấy thách độ trái với sự dịu dàng hiền hậu của bà Bà Ân đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa về hướng cửa sổ Gió thổi thiêu thiêu Mưa cũng đã rơi tí tách Nhưng tự nhiên bà hét lên thất thanh điệu bộ hoảng loạn vô cùng, tay cổ bà liên tục chỉ về hướng cửa sổ. Ông nghĩa vội ôm bà đông thì hướng mắt nhìn về phía bà ân chỉ anh không thích ai. Thế nhưng bà ân thì lại khác, phía cửa sổ của hầu tuyệt ngày xưa đang đứng nhanh nhanh, mắt trúng sầu đôi mùi nhợt nhạt, cùng với một nụ cười đáng sợ lộ ra những chiếc răng nanh đầy máu. Trả mạng cho em tiểu thư. Nhìn thấy hình ảnh kinh dị của cuồng hậu năm xưa, bà Ân lên cơn đau tim tức khắc, đột nhiên bà dùng tay cổ mình bóp lý cổ Nhìn thấy hành động kỳ quái thay đổi lại thường của bà Ân, bà như đang muốn tử vẫn ông nghĩ ếp và đông hoàng sợ, cả hai nhanh chân lẹ tay, căn ngăn bà Ân đang tự làm tổn thương đến tính mạng của mình. Là thầy, sức của cả hai người đàn ông cộng lại không mạnh bằng một người đàn bà. Ông Nghĩa và đông ngày càng cố kéo tay cậu bà ra thì bà càng cố bóp cổ của mình mạnh hơn. Quá bất lực ông Nghĩa đành phải đánh mạnh vào gáy của bà ân trước ánh mắt ngỡ ngàng của đông khiến bà ngất đi. Dượng sau Dượng dám? Dượng không có lựa chọn nếu không làm như vậy chắc bẫy tự hành xác mình chết. Nhưng mà Dượng Nghĩa vỗ nhẹ vào vạch của đông ông mong là anh xét đồ suy nghĩ để hiểu. Ông Bế bà Ân lên giường đắp chăn cho bà kỹ lưỡng rồi ra phòng khách. Nhìn dáng vẻ trầm tư của giường, Đông thở dài. Đông đứng nhìn giường nghĩ, từ dưng lòng của anh buồn thầm thầm, chưa bao giờ anh thích thương ông như bây giờ. Nước mắt của Đông trong bất giác nó tự nhiên chảy ra. Đông vội vàng lau khô đi dòng nước mắt mặn đắng đó, anh tính bước lại ăn ủi giường. Nhưng khi vừa bước đến anh thấy ông nghĩ đang cầm quyền nhật ký của bà Ân mà đọc Càng đồng đông lại thấy ông nghĩ đang cố kìm nén nỗi lòng của ông Dưỡng, Dưỡng sao vậy? À Dưỡng không sao Dưỡng có thể cho con biết chuyện ngày xưa của mẹ con không? Tấm hình kia mà con trộm với ai vậy Dưỡng? Đó là cô người hầu của mẹ con năm xưa Của ấy tên là Tuyệt Hóa ra đây là cô Tuyệt Chính cô gái này đã làm cho Dưỡng và mẹ con không thể đến được với nhau Là cô gái này sao? Đúng vậy Vậy sau sự việc đó cô tuyệt thế nào hả dưỡng Giờ không rõ Lúc đó dưỡng bị oan gia đình của dưỡng Thì bị dị nghị nên bỏ xứ mà đi Dưỡng ở trong tù lâu lâu có thấy lương Người đã dạy dưỡng 5 cấp 3 vào thăm Có nói là cô tuyệt có thai với dưỡng Nhưng mà nghe đâu sinh khó Nên mẹ và con đã chết Nghe từng lời của ông nghĩ kể Quả thần không sai như là lời trước kia Của ông bắt từng nói Trong đầu của đông lát lên Một suy nghĩ táo bạo rằng Cô hậu tuyển và đứa bé có chết thật như lời đồn đại của dân làng hay không? khuya đó, đồng cứ thao thức mãi không ngủ nổi. Anh cứ nghĩ về cô hầu gái và cây thai. Cả lời của ông bắt nói là anh có một người anh thất lạc. Những suy nghĩ đó cứ bay nhảy trong đầu của đông khiến cho anh không tài nào có thể chợp mắt. Trần bà ân trong phòng tỉnh dậy bà la hét ôm xòm. Ta không muốn hại em và đứa bé, tuyệt ta không muốn... Nghe thấy bà Ân là hết thất thanh Ông chạy sang thì đã thấy ông Nghĩa có mặt kịp thời để trấn ăn bà Đồng đứng nhìn bà Ân anh thẫn thờ đứng đó mà ngẫm lời của bà Đồng cảm thấy có gì lạ lắm trong anh lập tức chạy lên một dòng suy nghĩ Không lẽ mẹ mình đã hại cô tuyệt Chưa kịp nghĩ thông Đồng trượt nhớ lại những sự việc lúc bà Ân nằm trong bệnh viện Bà đã bị ai đó tắt máy trợ thở khiến cho bà Lâm vào nguy kịch Đồng cho mày Không lẽ con của cơ hầu tuyệt còn sống và chính hắn đã làm hại mẹ của mình? Nhưng làm sao hắn biết mẹ mình được cơ chứ? Đồng cố nhớ lại lúc này anh nhớ đến cái chuyện ông đoàn đã bị ai đó bắn chết trước khi ông ta định khai báo tất cả sự việc. Hắn là ai chứ? Đồng trầm rãi bức tướng bức nặng chiếu lại ngồi xuống chiếc ghế tựa trong phòng của bà ân. Anh vẫn mãi mới tập trung. Anh cậu mong rằng có một phép màu nào đó giúp anh giải đáp hết những suy nghĩ đó. Rồi anh lại tiếp đi trên chiếc ghế tựa lúc nào không hay. Trong giấc ngủ Hạ Anh lại về. Hai ơi, đi theo em. Đồng mơ mạng anh thấy Hạ Anh đang nắm tay cổ mình dắt anh về căn nhà cũ năm xưa. Anh đã bán sau khi em mất. Chỉ đến đó Hạ Anh bỗng bến mất. Còn Đông thì giật mình anh Trọng Tình sau khi anh thoáng thêm một bóng người đang ngồi trong đám khói nhang, bầy nghỉ ngút. Cùng với đó là một giọng cười kinh dị của một người đàn bà tóc tai rũ rưỡi. Đông! Tiếng gọi thiều thảo yếu ướt của bà Ân làm cho Đông Trọng Tình. Nhìn nét mặt con trai có gì đó là lạ, bà Ân thấy rất lo lắng cho con. Này con mệt lắm mà, mẹ thấy con có vẻ không khỏe. Dạ con không sao mẹ ạ. Đồng lắp bà lắp bắp trả lời mẹ một cách ngượng nghịu. Trong suy nghĩ của anh bây giờ cứ hiện lên cảnh tường của căn nhà cũ, kẻ ngồi trong đám khói nhang nghi ngút và cả người đàn bà phủ kín tóc, nhà nành đáng sợ nữa. Có đang suy nghĩ điều gì vậy? Bà ân nhìn đông như một kẻ mất hồn, bà càng lo càng muốn hỏi han quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng tránh ngưỡng với sự quan tâm từ mẹ, Đồng không để ý mà anh cứ mãi miết suy nghĩ Về những hiện tượng kỳ lạ Anh đã chứng kiến gần đây Đồng Bà lớn tiếng gọi Nhưng mặc dù anh có nghe Nhưng cũng cố phút lờ mà bỏ đi nhanh Về phòng trước sự ngỡ ngàng của bà Đồng đi ra khỏi phòng của bà Anh lợi dụng góc khuất Ông Nghĩa đang chăm sóc bà Ấn Mà nhanh tay lấy đi quyền nhật ký Điểm hôm đó Đồng động hết quyền nhật ký của mẹ Đúng trong đó bà ân có nhắc đến cô hậu tuyệt Nhưng đến đoạn cô tuyệt cốt thai Và bị xé mất Anh cảm thấy có chuyện này vô cùng kỳ lạ Đông hít sâu thở dài Ráng chở mắt một chút Nhưng không tài nào được Khi anh vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Thì những hình ảnh về căn nhà cũ Tiếng kêu cứu của hạ anh Và giọng cười kinh dị Của người đàn bà không rõ mặt Đang vòng vắng bên tay của anh Đông bật ngồi dậy chống cầm Tựa lưng vào thành giường mà suy nghĩ Sáng hôm sau Đông đến công ty Anh để ý xem phòng có điều gì lạng hay không Nhưng anh đề phòng cả buổi Mà thấy phòng vẫn bình thường Cười nói trao đổi công việc với anh Thế là Đông quay trở lại Bàn làm việc của mình Ngồi tựa lưng mệt mỏi vào chiếc ghế xoay Đông cứ nghĩ đến những cảnh tượng Mà chính tay của Hạ Anh đã dắt anh đi Trong lòng Đông vẫn còn hận thù Thế giết kẻ đã cướp hại cốt của Hạ Anh Mặc cho anh đã báo chính quyền Bộ hài cốt của Hạ Anh vẫn bận vô âm tín Đông lấy điện thoại anh nhấn số cho bên chính quyền Alo tôi Đông đây Hài cốt của em tôi các ông đã có manh mối nào chưa Hiện tại thì chưa Khi nào có chúng tôi sẽ báo Rồi kéo theo đó là những tiếng tốt tốt kéo dài Đến lúc này thì Đông không còn niềm tin Và lừa hứa hẹn của chính quyền Anh nghĩ cách tốt nhất là anh nên đi tự tìm lấy Đồng nhắm mắt lại anh tin vào hạ anh luôn ở bên cạnh anh Đồng lầm nhầm Hạ anh, nếu em có linh thiêng thì dẫn anh tới chung hài cốt của em đông vừa nói xong anh lắng tay nghe Hình như có tiếng cây bút trên bàn làm việc của anh đang chuyển động Anh nghe mắt nhìn thử thì nó chẳng động đậy gì cả Nhưng Đồng vẫn tin, vẫn cố gắng nhìn chầm chầm vào nó Đồng nghĩt một nơi thật sâu anh không tin Phong là một kẻ hại hạ anh Phong là một người bạn tốt của anh Thế nhưng chiếc bút xoay sau khi lời cầu xin của anh với hạ anh thốt ra Nhưng mà làm sao đông có thể vào nhà của Phong để tìm hiểu sự thật Đông đau đầu suy nghĩ và mong anh sẽ tìm ra sự thật Đang ngồi nhắm mắt suy nghĩ thì Phong đột nhiên bước đến bàn làm việc của anh rồi gõ cốc cốc xuống bàn tôi có chuyện phải đi gặp đối tác đận ngoài Bắc tôi không an tâm gửi ngôi nhà cho hàng xóm Cho nên tôi muốn nhà anh trông nó giúp tôi Đằng nào nhà anh cũng gần anh xem thế nào Được chứ chuyện này không thành vấn đề anh cứ yên tâm không nói rồi cảm ơn Đông rồi quay đi Nhưng đừng vài bước tiền hắn quay lại Chìa khóa nhà tôi dạo này tôi nghe nói Bên khu tôi có trộm cho nên có gì anh trông hộ tôi nhé Đông cầm chìa khóa Phong trên tay Trong lòng vừa mừng vừa hoài nghi Phong Còn Phong hắn đưa chìa khóa và nhà Đông canh trộm hộ Rồi quay đi trên môi hiển Để một nụ cười đầy mưu toan Đợi cho bóng của Phong đi xa Đông cầm chìa khóa nhà Mà hắn nhờ giữ hộ Anh mỉm cười vui mừng Như mới tìm ra lối thoát Cho ván cờ tâm linh Nhưng có điều đông không biết đường Phong đã đứng ở một góc Và quan sát mọi thái độ của anh Trên môi của hắn điếu thuốc Vẫn còn đang cháy đỏ rực Mọi toan tính của đông Đều nằm trong bàn tay của hắn Bởi chỉ mấy tối qua Khi Hạ Anh đã dẫn linh hồn của Đông đến ngôi nhà xưa. Còn có thấy gì không con trai? Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện để con bắt nó về cho mẹ. Phòng nhếch miệng hắn định đứng dậy cầm lấy thanh kiếm rắn của mình để quật lấy một hồn một vía của Hạ Anh. Nhưng ý tình đó đã bị bà Tuyền ngăn lại. Cần bình tĩnh đến lúc mẹ có thể báo oán rồi. Bà Tuyền cười khanh khách dòng điều vô cùng đáng sợ. Và Phong cũng bắt đầu cười lớn bởi hắn ta cũng hiểu ý của mẹ mình. Phong biết quá rõ tính cách cổ đông, người bạn vô cùng thân thiết của hắn. Đồng thông minh lại hay tò mò. Và chính sự tò mò đó của anh sẽ là nguồn cơn buộc anh phải tự làm hại chính gia đình của mình. nghĩ đến đó Phong cười to khoái chí Trong lòng của hắn không còn tình bạn, không còn sự đau xót cảm thông dành cho gia đình của đông. Mà thay vào đó lòng hắn trở nên đố kỵ Bởi từ trước đến giờ đông luôn hơn hắn về mọi mặt Tiếng âm hồn của bà Tuyền vang vọng Không dành nơi đó như là chốn địa ngục Bạn con rồi sẽ đến đây Còn hãy chuẩn bị tiếp khách chủ đáo Tiếng cười quá gì của bà Tuyền vang vọng Lẫn tiếng cười gian hiểm độc ác cổ phong Ngày sau giờ tan ca Đông vội vàng chạy đến ngôi nhà cũ của mình Và bây giờ là nhà cổ phong Đến nơi anh đứng nhìn ngôi nhà xưa Những kỷ niệm đau buồn một thời phút chốc ùa về. Tiếng gió chiều đêm cứ thổi vi vu lạnh lạnh, nhưng sao trời hôm nay u ám đến lạ. Đông nhìn lên bầu trời thì thấy mây đen kéo về, quả từ đâu bay tứ tung trên bầu trời, và cả loài chim heo cũng xuất hiện. Đông cảm thấy giận người khi chim heo quả đen xuất hiện, theo quan niệm xưa chúng đem lại điểm chẳng lành. Đồng đứng trước cổng của nhà Phong, anh phân vân không biết có nên vào trong hay không. Đồng sợ phải đối mặt với một sự thật anh không muốn nó xảy ra. Đồng hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Đầm vào mắt của Đồng, ngôi nhà xưa giờ chỉ là một cái am thở cúng, khói nhàng bay ngập phẩm dĩ dưới bùa rán kín khắp nơi. Đồng có tìm kiếm nhớ lại bước đi trong giấc mộng của Hà Anh đã dẫn. Anh cứ đi theo và dừng bước trước căn phòng ngày trước của cô bé. Cánh cửa vừa mở ra, thì một mùi hôi thối nồng nặng đến muốn nôn mửa. Đông phải cố gắng lắm mới đi sâu vào trong căn phòng. Trường mắt của Đông là một cái bàn thờ có cả bài vị hình ảnh và cả hũ cốt của người chết. Đông nhìn vào bài vị mắt của anh trốn ra, vì trên đó ghi là hồ tuyệt. Đông quay sang nhìn tấm hình thịt quả thần đúng như suy nghĩ của anh. Đây là bàn thờ của hậu ngày xưa của bà Ân mà anh nghe ông nghĩa và ông bắt kể lại. Bỗng nhiên Đông cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Anh cảm thấy hồi hộp và bất an. Anh tập trung vào ngay hũ cốt và nhẹ nhàng xoay thử. Trên ấy có ghi tên hay là hình của ai không? Đông vừa xoay từng hũ cốt mổ côi chín chắn của anh đổ ra đầm đỉa. Hũ cốt thứ nhất có dán và đề hình của cô hậu tuyệt. Đông tiếp tục đến hũ thứ hai. Lần này tay của anh rung lên dữ dội bởi đây có thể là cốt của hạ anh. Đồng xoay hũ cốt thứ hai, mắt của anh nhắm nghiền lại rồi từ từ hét giận. Lúc bấy giờ gương mặt của đồng bần thần tâm trí hoàng loạn khi trên hũ cốt có rắn hình ảnh của hạ anh. Đồng trần mắt kinh thiên hồn vế, anh quỳ xuống mỏi từ trước mắt của anh đang rụp đổ. hay không thể tin tên là sự thật, một sự thật quá đau đớn. Nhìn mày đau khổ, ta cũng buồn lắm. Dòng cổ phong như kiểu bốn cơn trước nỗi đau của bạn, đồng mất hết bình tĩnh anh thết lớn vào điện thoại. Tại sao mày lại hại hạ anh? Tao có lỗi gì với mày? Phía đầu dưới bên kia phong không trả lời. Hắn gửi khanh khách và cho anh nghe tiếng ú ước của bà Ân và ông Nghĩa. Nghe giọng nói ú ước quen thuộc của bà Ân và ông Nghĩa và cùng với đó là giọng nói đầy khiêu khích của đứa bản chí cốt. Lúc này Đông Nhất cảm thấy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Anh không muốn tin cái chết hạ anh là do Phong cây ra. Anh lại càng không muốn tin rằng Phong chính là con trai của cô hầu tuyệt năm xưa và cũng chính là người anh cộng cha khác mẹ với mình. Đông đứng nhìn nơi thờ cúng của hai hữu cốt, anh trở nhận ra một quyền sổ cũ gần giống như quyền nhật ký của bà Ân. Đông run dày mà từng trăng ra xem, Thật không ngờ một điều cực kỳ khó tin đối với Đông của nhật ký đó đã ghi từng chi tiết ngày xưa bà Ân và ông đoàn đã đối xử với bà Tuyệt. Anh không thể tin được mẹ mình hiền hậu là thế nhưng lại có ý định tàn ác muốn hại chết một xác hai mạ người. Bây giờ Đông như hiểu ra ngọn ngành của câu chuyện anh vội vàng hoàng loạn chạy tức tốc về nhà. Đông nghĩ chắc rằng Phong đang thực hiện ý định trả thù cho bà Tuyệt Tâm linh của Phong đã bị cái quá khứ tội lỗi của ba người, ông Đoạn, bà Tuyền và cả cổ mẹ anh bà Ân gây ra. Chính sự lầm lỗi ghen tức đố kỳ lẫn nhau khiến cho Đông vào Phong từ bạn trở thành thủ. Đông ngành trần tức tốc chạy về nhà trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Đông vừa chạy ra khỏi nhà thì hai hũ cốt trên trước bàn thờ mà Phong thở phụng bỗng nhiên lắc lử dữ dội rồi rất mạnh xuống đất vỡ tan. Từ trong hai trước hũ ấy, linh hồn của Hạ Anh tỏa ra một làn khói trắng liền vụt bay. Nhưng bên trước hũ còn lại, một mùi hôi tanh dính bốc lên. Làn khói đen bao trùm cả căn phòng, đó là bà Tuyệt. Chỉ gần một chút nữa thôi, nỗi oán Đức cam hờn của bà ta mấy chục năm sẽ được giải oan. Bà ta không thể để cho Hạ Anh phát đi nguyện vọng của bà được. Cùng vào thời điểm đó, ở vùng núi cao hèo lánh nơi gò mà nằm trong làng Lý Giang, Ông bác nhìn lên trời trong mắt của ông đầy âm khí Ông biết rõ bà tuyệt đất tái sinh và đang trở lại báo thủ Ông màu khăn gói súng núi để ngăn bà tuyệt và cả phong lầm đường lỡ bước Ông đang định đi thì bà út hảo ngăn lại Mình định đi đâu? Đứa bé mà mình và cha nuôi Này nó đang lầm đường vào ma đạo mình biết không? Ý mình là sao? Bà út hảo vẫn chưa hiểu ý của ông bác nói gì Bà trong mắt ngã nhiên còn ông bác thở dài Năm xưa cha con mình đã cứu sống tôi Khi mà tôi sắp chết bởi tên đoạn mưu sát Tôi rất biết ơn cha con mình Mình cũng đã giải cứu cô gái mang thai Và cho đã dạy cho nó bí thuật truyền thức tỉnh oan hồn Để nó tìm cách hồi sinh mẹ nó Cha con mình muốn nói đoàn tụ với mẹ đúng không? Đúng nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu ý của mình Ông ban chỉ lên trời mây đen đang kéo đến mở trời Cứ quả bay khắp ở trên trời Báo hiệu điểm xấu đang xảy ra Mình nhìn xem, đứa bé mà cha đất truyền thuật nay vì muốn hồi sinh cho mẹ nó nó đã giết người giam giữ linh hồn của một đứa bé chỉ 7 tuổi mình biết không? Sao lại có chuyện đó? Nó không thể làm thế, tại sao mình không ngăn lại? Mình làm như tôi không muốn vậy nhưng mà tôi đến trễ tâm hồn của nó bị thù oán tre mở và bây giờ linh hồn ác quỷ của cô tuyệt năm xưa khao khát báo thù lấy đi tâm thiện của nó. Vậy bây giờ mình định thế nào? Tôi phải xuống núi may ra có thể. Ông bắt vừa nói xong bà út hảo dõi dự bảo muốn theo ông xuống núi. Tôi sẽ đi với mình, từng nghe cha kể lại một khi dùng nghi thức đó, thức tính linh hồn thì linh hồn đó sẽ trở thành quỷ phá hoại nhân gian, mất đi bản chất tâm thiện. Nói xong thì bà út hảo quyết định cùng ông bát xuống núi vì hy vọng xoát được cơn oán hận của Phong và linh hồn của bà Tuyệt, giúp linh hồn của bà được siêu thoát và giúp Phong quay lại tâm thiện. Ngay trong đêm ông bà củng khăn gói và xuống nối. Quay trở lại phía phong hắn lấy mắt là bản thân của Đông cho nên dĩ nhiên hắn được bà Ân và ông nghĩa yêu ái, xem như còn và cho hắn vào nhà. Vào đường nhà của Đông, hắn đang nhanh tay dùng khăn có tầm sắn thuốc mê để hạ gục ông nghĩa và bà Ân, nhân lúc cả hai không để ý. Xong hắn trói ông bà vào ghế, và rồi khi bà Ân mơ màng tỉnh dậy, Hắn đã dí thẳng từng trang nhật ký của bà Tuyệt ép bà Ân phải đọc từng chữ. Đầu đến đâu thì gương mặt của bà Ân tái mết lại đó. Bây giờ bà nhìn rõ gương mặt của Phong, trong mặt của hắn bà cảm thấy rất quen. Bỗng bà, bà Ân thay đổi sắc mặt bà run lên cầm gặp. Bà ngừng hát sợ hãi khi ánh mắt sắc bén và nụ cười nhích môi của Phong. Bà nhìn xem đứa bé bà Hải chết ngày trước nó đã chết thật chưa? Không lẽ con là... Nhìn ánh mắt và nét miệng của Phong bà ân giật mình, thương mặt này sao mà giống em đến vậy. Tất cả chụp ảnh trắng đen của bà với cô hậu ngày xưa chợt bay đên, nó rơi xuống đất ngay trước ánh nhìn của bà. Nhìn Phong cũng với vẻ mặt hắn nhìn bà kín cho bà bất an, trả lệ mạng cho mẹ tôi. Phong đứng nhìn bà ân hắn như đang hào hứng, muốn nhìn thấy nét mặt sợ hãi của bà, muốn bà run dày hồi hộp giống như mẹ của hắn ngày xưa. Bà nhìn kỹ và không thể tin vào mắt của mình. Hình ảnh của cô hậu năm xưa cái cảnh tượng trong quá khứ tội lỗi bắt đầu ùa về. Phòng hắn muốn chơi đùa với con mồi của mẹ mình. Cho nên hắn cố tình dùng lời nói câu từ và câu chuyện thời niên thiếu của bà Ân và mẹ của hắn để cho bà phải cảm giác được sự đau đớn, tủi nhục mà bà Tuyệt đất từng phải gánh chịu. Trả mạng cho mẹ tôi Trả oán cho cô hầu gái ngày xưa. Xong phong im lặng hắn bắt đầu bước chậm chậm đến bà ân, phong khẽ kết giọng cười rợn gáy, nói nhỏ vào tay của bà ân, bà có người cũ đến thăm đấy. Phong hắn cười khanh khách điên dài, từ phía sau hắn bà ân nhìn thấy một bóng đen lớn nhờ nhuốc, lướt đến đầu thì nước rời vãi đằng sau đến đó. Thoáng trước mặt của bà ân hình hài xinh đẹp ngây thơ của cô hậu năm xưa nhỏ nhọm gọi, em đây tiểu thư. Bà ân nhìn thấy cô hầu của mình đang nhẹ giọng gọi, tâm lý của bà chuyển biến nhanh chóng. Bà lắp bắp nói chữ được chữ mất. Tiểu thư, không lẽ em làm? cái bóng đen dần dần tiến lại, ánh đèn nhà bà bỗng nhìn chấp tắt. Bà ân người tiếng mùi ngay ngáy tanh hôi cổ máu khiến bà muốn nôn nòe. Cây bóng đen đó liền tiếng gọi. Tiểu thư em đây là em tuyệt đây, cô hầu ngày xưa của tiểu thư đấy Kèm theo tiếng gọi là một tiếng cười nhẹ nhàng Nó làm cho bà ân kiểu như bị thôi miên nửa tỉnh nửa mê Tuyệt là em sao em vẫn còn sống Bà ân như bị ảo giác đưa mắt của bà thở thấn Bà cứ ngỡ là mình đang mơ Bà đi đôi mắt vô hồn để hình ảnh tội lỗi bà gây ra cho cô hầu ấy Bà giữ bàn tay một cách yếu ướt chạm vào cô ấy Nhưng khi bà ân chạm vào cô hầu bà cảm giác kỳ lạ Một hơi lành từ cô hậu thoát ra làm cho bà giận người. Cương mặt của cô hầu dần nhạt tái nhanh rồi trở nên trắng bạch như gương mặt của người chết. Cô hậu tuyệt nở một nụ cười với một đôi môi nhợt nhạt, một đôi mắt trúng sâu khiến bà âu sợ hãi. Tiểu thư, cô trả mạng cho em. Bà Tuyền chỉ cánh tay đầy móng sắc nhọn, nhanh như cắt. Bà đã lao thẳng tới vào cổ của bà ân. Bà ta bóp chặt, ánh mắt của bà bừng lên một ngọn lửa thù hận. Bà Ấn bị bóp cổ vào vùng vẫy trong đầu đớn. Mắt của bà trần trừng lên miệng muốn kêu gạo nhưng không thể. Nhìn thấy bà Ấn bị mẹ của mình hành hạ, Phong cười như kẻ điên. Mắt thì trần trắng tay thì cứ chấp lại với nhau miệng liên tục gạo khóc. Miệng liên tục là gạo. Trả oán, bắt bà ta vì trả oán mẹ ơi. Lúc này ông Nghĩa đã bị Phong đánh gộp trói vào ghế. Nghe tiếng của Phong là hét ông từ từ tỉnh lại Mắt của ông Nghĩa mở trao cháo Khi ông chứng kiến bà Ân đang bay lơ lửng trên không Tay với đầy bất lực Ông muốn chạy đến bên bà nắm tay của bà kéo xuống Nhưng ông Nghĩa đang bị trói chặt quá Phong vừa nhìn bà Ân với một ánh mắt vô hồn vừa chắp tay vái lại liên tục Miệng thì lầm bầm những câu nói lạnh gáy Mẹ ơi giết mộ ta Mẹ con mình sắp hoàn thành tâm nguyện của mẹ Mẹ hãy trả thù Bà ta xém chút nữa giết chết con Mẹ trả thù trả thù bà ta Trong đầu của ông Nghĩa Lộ ra vẻ ngạc nhiên khi thích Phong như vậy Ông không hiểu mẹ mà Phong đang nói là ai Tại sao hắn lại muốn hoàn thành tâm nguyện Mà tâm nguyện là gì mới được chứ Quá sốc khi chứng kiến Thằng bản thân của đông đang hãm hại Người ông yêu thương Ông Nghĩa không muốn nghĩ ngợi lung tung Ông đang cố gắng gượng Nhưng sự di trói ông vào ghế quá chặt Ông không tài nào thoát ra được Ngay đồng phong dừng lại nhài Hắn quay sang ông nghĩ Nhưng vì ánh mắt hắn không còn đỏ ngầu ma quái Hắn không muốn hại ông nghĩ Phải nói đúng hơn là bà Tuyệt Mẹ của hắn không muốn hại ông Bởi chính bà là người đã gián tiếp Khiến ông phải chịu hàm an suốt hơn chục năm Khiến cho gia đình ông phải bỏ xứ mà đi Ông Nghĩa nhìn Phong và ngược lại hắn nhìn ông. Phong cũng thôi lầm nhầm thuật chú, cho nên thân xác của bà Ân đã được bà Tuyệt buông tay. Ông Nghĩa thấy Phong tự nhiên nói chuyện trong khi xung quanh nhà chỉ có ông, bà Ân và ngắn. Mẹ tha cho ông ta sao? Ông ta là người ơn của mẹ, mẹ đã làm cho gia đình ông ấy phải bỏ xứ mà đi, còn ông ấy phải ngồi tù oan. Vừa nói bà Tuyệt nhìn sang bà Ân đang nằm thoi thóp, bà nổi giận đùng đùng Chính bà ta đã ghen tung bù quáng Bà ta trả đẹp đẽ tốt lành gì Khi người thương bị oan ức Và chịu cành tù tội Bà ta đã phải nhanh chóng quên lãng mà Đến với gã đoàn cha của con Chính ai kẻ này đã muốn giết mẹ giết con Thế Phong đứng yên Miệng thì lầm nhầm nói chuyện với ai đó Ông nghĩ tò mò Con Phong con bị sao thế này Sẽ đứng nói chuyện một mình Phong quay sang nhìn ông Nghĩa Hắn không nói gì mà vẫn tiếp tục Chấp tay lầm bầm Còn đồng nghĩa ông không thích bà Tuyệt cũng đúng, bởi thuận thức tỉnh linh hồn chỉ có kẻ đang tâm, hám hại linh hồn đã chết, chúng mới thấy mà thôi. Bà Tuyệt giờ đã hấp thu được hai linh khí của hai hồn tắm vía của Hạ Anh, cho nên nằm vía của bà ta quá mạnh, bà ta muốn cho ai thấy thích mình thì là quyền của bà ta. Chứ bà vẫn phải phụ thuộc vào thân sắc của Phong, bởi chưa có người tâm địa độc ác xấu xa mới thấy được bà. Và Phong hắn vốn từ lâu chỉ được bà Tuyệt xem là công cụ giúp hồi sinh linh hồn của bà ta Giờ thì hắn chẳng khác gì một con rối để bà ta sai khiến Nhưng phòng cũng đâu biết được rằng đã từ lâu Trong lòng của bà Tuyệt đã không còn yêu thương là gì Tình nghĩa là chi Mà trong tim của bà chỉ tồn tại mối thù hàm oan cả những năm qua phòng đang đứng như một kẻ không hồn đứng chết chân tay liên tục vái lẩy Thì bà Tuyệt đến gần bên hắn Bà dùng đôi tay gầy gục trắng bạch, ngón tay sắc nhọn bấm vào bên thái dương cổ phong. Bỗng nhiên hắn giật nầy mình, điều bộ và giọng nói bỗng khắc đi. Giọng nói của bà tuyệt bất chợt phát ra từ chính cơ thể cổ phong. Ông còn nhớ tuyệt không ông nghĩa. Bà tuyệt dẫn đang nhầm trong sắc phạm cổ phong, và bước lại gần ông nghĩa đôi mắt đỏ sòng sọc. Đến lúc này thì ông Nghĩa nhìn thấy tướng đi cổ phong có phần ọng éo của một người con gái tuổi đôi mươi vô cùng quen thuộc. Ông Nghĩa bất giác như lời nhận ra người quen. Trước mặt của ông hiện giờ tuy là dáng cổ phong nhưng mà nụ cười giọng nói và cả cách đi đứng thì là của chính cô hậu năm xưa. Ông Nghĩa liền thốt lên giọng điệu đầy ngạc nhiên. Tuyệt là cô đó sao? Sao cô lại ở đây? Bấy lâu này cô đã đi đâu? Sao cô lại vụ oan cho tôi? Phòng ngoài mặt nhìn ông Nghĩa, hắn đưa đôi mắt nghi thơ và ngấn lệ của cô hậu gái mà ông từng quen từ thổi nhỏ. Đôi mắt ấy nhìn ông Nghĩa với gương mặt đầy bi ai buồn chĩu. Nhìn đôi mắt ấy ông Nghĩa nhận ra, hóa ra người đàn ông đứng trước mặt của ông chỉ là thể xác, còn phần hồn mới chính là cô hầu năm xưa. Bà đang trong nhân dạng của một gã đàn ông, bà cất dòng rừng rừng nhưng đầy cầm phẫn. Mọi thứ đều do tin công từ đoàn hết. Chính hắn đã ép tôi phải hại ông, thực sự tôi không muốn. Hại tôi, tôi đã làm gì hắn mà hắn lại hại tôi như vậy? Trên mặt của ông Nghĩa bắt đầu thấm đẫm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt mà ông kìm nén mấy chục năm qua. Những giọt nước mắt của tội nhục, của tội lỗi oan ức. Vì ông đã yêu bà ta và đoạn cũng vậy. Hắn quá ghét tình yêu của ông dành cho bà ta cho nên mới kiếm cách hại ông. Đúng tôi biết chứ. Bế sợ ông còn ngu dốt tin vào lời của ông Lý cha của bà ta Ông có biết đó là cái bẫy không Dòng của bà Tuyền càng lớn hơn Bà như đang quát mắng trách móc cái sự ngu ngốc của ông nghĩ Lâu ấy ông đủ biết sức của ông Lý người đầy gian xảo Vậy mà ông tự dưng chui đầu vào lưới bẫy của ông Lý bày ra Tôi vì tôi yêu bà Ân Lúc đó tôi trẻ bồng bột Tôi không dám nghĩ rằng ông Lý lại bày miêu hại tôi Ông Nghĩa để đôi mắt có chút tiếc nối nhìn xa xăm về cảnh tượng mấy chục năm về trước. Bây giờ ông ngẫm lại, phải chăng ngày ấy ông đủ chín chắn để suy nghĩ. Phải chi tuy đừng tin vào tình yêu không phân biệt giai cấp cao sang thấp hèn, thì chắc giờ ông đã khác. Nhưng mà tình yêu đến ông đâu thể tránh, ông thực sự cần bà ân, ông yêu bà ân rất nhiều. Nhìn ông Nghĩa đang tiếc nối đau khổ bởi sự dại dột của ông ngày xưa, Bà Tuyền lại càng thêm út hận bà Ân bà quát lớn. Ông đã quá quỷ lụy trước một con đàn bà lòng người dạ quỷ. Chính vì bà ta đã tự tay bắt tôi phải giết chết đứa con trên lọt lòng, bắt tôi phải chịu những nhục hình của bà ta và công tử đoàn Ông có biết tôi đau đớn thế nào không? Bà Tuyền vừa dứt lời thì ông nghĩa nhìn thấy bà Ân đang run dày, nét mặt tái lại, lộ ra vẻ hoàng sợ. Bà cố lên tiếng thành mình cho sự việc sai trái của mình. Ông đừng nghe bà ta nói, vì tôi yêu ông, vì tôi ngỡ ông phản bội tôi. Có còn với bà ta cho đến tội mới... Bà ân không dám nói về sự việc tội lỗi của mình. Mỗi lần bà nghĩ đến nó bà lại sợ, lại lo lắng. và sợ luật nhân quả sẽ ứng lên người của bà. Bà yêu ông nghĩa, vậy sao bà không nghe lời ông ấy giải thích? Bà đã bỏ mặc ông ấy, bà nghe theo cha của bà tiền đoạn và lũ quan chức khốn kiếp mà buộc gia đình ông ấy phải bỏ xứ mà đi. Như vậy bà cũng gọi là yêu hay sao? Bà ân định mở miệng giải thích nỗi lòng của bà. Nhưng đối với bà tuyệt những lời nói của bà ân chỉ là sự ngụy biện giả tạo để che lấp đi tội ác của mình. Bà tuyệt đến gần bà ân với thần sát lực lưỡng cổ phong và sức mạnh ác quỷ của mình. Bà ta nhấc bầm chiếc ghế gỗ đặt trong phòng khách Bà muốn dáng xuống đập chết bà Ân Chính bà là nguồn cơn khiến cho bà tuyển phải chịu đau khổ oan ức mà chết không nhắm mắt Nhìn thấy bà Ân đang đau đớn quần quại nằm dưới sàn nhà Và những chiếc ghế phòng đã nhấc lên Chuẩn bị dáng xuống bà Ân Trong giây phút ấy ông Nghĩa không nghĩ ngợi gì cả Ông cố gắng cởi dây trói Nhưng dây quá trần ông đành phải lao nhanh tới Cộng viết chiếc ghế của mình đang bị trói mà che chắn cho bà. Chiếc ghế rắn mạnh xuống đập thẳng xuống lưng và đầu của ông Nghĩa. Ông cắn răng chịu đau. Máu từ đầu của ông bắt đầu chảy xuống. Ông vẫn gường dậy lấy thân mình đỡ cho bà Ân. Ông Nghĩa nhìn bà mà cười. Không nói gì ông không muốn bà phải chịu đau đớn. Máu của ông thấm đẫm lên cả áo. Mặt mày của bà Ân bà khóc nghẹt ôm má của ông Nghĩa. Ông Nghĩa! Sao ông phải khổ vì tôi Đây là tội lỗi của tôi mà Mấy chục năm qua tôi luôn nghi ngờ ông Luôn làm gánh nặng cho ông sợ ông vẫn tốt vẫn một lòng với tôi Ông Nghĩa gửng đưa tay lên lao đi dòng nước mắt Đang chảy không ngừng trên gõ má của bà Ân Ông mỉm cười một cách cười bình thường Nhưng mà đầy yêu thương ấm áp Dành cho bà Rồi ông xuôi tay buông rời khỏi tay cổ bà Bà Ân ôm chặt ông Nghĩa Vào lòng bà kêu gọi tin ông Trong nghẹn ngào đau đớn Ngh nghĩa đột nhiên phòng rũ lên đ đau đớn thì ra chính là bà tuyệt nhập hồn và thân sắc cổ phong cho nên giữ giường khí cổ phong không còn đủ để cho bà ta ngấp thụ phòng ngã quỳ xuống những tiếng nói của bà tuyệt từ miệng cổ phong khu ngừng kêu gạo hồn vía của con bé đang ở đây hồn vía nó đang ở đây tao sẽ sống ta sẽ báo oán giống nhân lời nói đó đồng đã vội vã lái xe về nhà Bước vào trong thì cảnh tưởng anh không thể ngờ được là hình ảnh ông nghệ đã chết với cây đầu bê bít máu. Bà ân đang ôm sắc của ông Nghĩa mà khóc nghẹn. Còn Phong thì nằm thoi thấp dưới sàn. Đầu không nghĩ ngợi gì nhiều anh chạy lại túm lấy tay cổ Phong. Miệng không ngừng gầm lên. Tại sao mày giết hạ anh? Nó có lỗi gì phí may? Nhưng vừa chuẩn bị anh bất ngờ khi thằng bạn cùng mình ngồi dậy. Mắt lầm lầm nhìn anh cười mặn dài để lộ ra một cặp răng nành sắc nhọn. Cuối cùng ta cũng tìm được mày. Đồng cưng ở phòng đang nhìn mình mà nói. Anh cứ như vậy nhìn thẳng mà đối mắt với phong Nhưng mà không ánh mắt của hắn cái nhú mày đầy gian hoa đó. Đang nhìn anh chầm chậm vào chính là một hồn một vía của hạ anh đang đứng nấp thấp thoáng sau lưng của đông. Hạ anh đứng nép ở ngoài cửa. Vía của em đang sợ hãi khi nhìn thấy ông nghĩa đầy máu me. Nằm bất đồng trong vòng tay. Và giọt nước mắt đau khổ của bà ân Em càng sợ hãi hơn Khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dữ của Phong Nụ cười để ác tâm của hắn Đang hướng về em Nhìn thấy hạ anh Phong như là Xói trong thí cửu Hắn nhìn đông ánh mắt kinh kinh Giọng nói biến đổi hành thành giọng nói Của một người đàn bà Rồi từ từ miệng của hắn cười khinh miệt Đó là cây giá phải trả Luật đời là như vậy thằng danh Nhưng em gái của ta nó không có tội Mày biết không hả Đông gầm lên đầy tức tối phẫn nộ. Anh đưa tay lên chuẩn bị rắn vào phong một đấm. Thì bị hắn dễ dàng cản lại. Hắn túm cổ áo của đông thục vào bụng của anh một đấm khiến cho anh đầu đớn ngã quỷ xuống. nợ máu thì phải trả máu, khôn hồn thì đừng cố ngăn tạo vô ích mà thôi. Trong giây phút đó ánh mắt cổ phong bỗng đỏ ngầu cả lên. Tóc và răng nanh từ đông mỏng dài ra, miệng hôi tanh đầy mùi máu. Nhìn thấy gương mặt của Phong biến đổi Một cách kỳ lạ và vô cùng đáng sợ Đồng trần mắt lên Anh không khỏi kinh ngạc Mày mày làm Trước mặt của Đông bây giờ chính là bà Tuyệt Cô hậu gái đã bị bức hại Chết hơn chục năm Nữ ốt hận khao khát tràn thù Đã biến đổi tâm tính linh hồn lương thiện của bà Thành một con quỷ nữ đầy dã tâm Đồng sợ hãi Cố gắng vùng tay cô mình ra khỏi người của Phong Nhưng anh không tài nào Có thể làm được Trong khi đó bà Tuyệt là một nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi cũng đổ để cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Bà ta vung tay quăng thẳng đông vào vách. Nhưng đông không sao. Anh chỉ cảm thấy đau đau một chút. Đông cảm nhận được dường như có ai đó đang ở đằng sau đỡ linh người của anh. Tuy không nhìn thấy được nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đông thoáng nghe bền tài tiếng của ông nghĩ đâu đó văng vẳng. Đừng sợ mạnh mẽ lên con, đông. Dương Nghĩa sao? Tôi nhìn sắc của ông Nghĩa đang nằm lạnh lẽo bên cạnh bà Ân, đôi tay ông ấy đã buông khỏi bàn tay cổ bà. Nhìn cạnh tường ấy anh thực sự bật khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy quý ông như lúc này. Nhưng giọng nói của Dương mình vừa nghe thấy mà. Giọng suy nghĩ trong đầu của Đông trượt lé lên, anh nhớ lại cố va chạm lúc nãy, không lẽ Dương đã cứu mình. Đúng vậy trong giây phút lâm nguy khi nãy, Linh hồn của dưỡng đã kịp thời che chở cho đông. Bà Tuyệt nhìn thấy hồn của ông Nghĩa mới chết còn vất vườn trốn rừng trần. Bà ta vô cùng vấn khích, cười đến một tiếng cười từ cõi âm vọng lại. Ông Nghĩa tôi cần linh hồn của ông, tôi cần linh hồn của ông. Trong thần sắc cổ phong, bà Tuyệt như một con sói thèm cắt mùi máu tươi. Bà lao nhanh tìm linh hồn của ông Nghĩa và một hồn một bế của Hạ Anh. Đông nhìn thấy bạn của mình, à mà không phải là bà Tuyệt, cô hậu âm đang khát khao báo oán, tham vọng được sống ở cõi dương trần, rồi anh nhìn sang bà Ân ông nghĩ, phòng nó không còn là bạn của mình, không phải. Đông lắc đầu trước mắt của anh từ từ tuôn rơi, anh không ngờ rằng tình bạn của anh vào Phong hơn 10 năm, hóa ra chỉ toàn là sự dối trá và lợi dụng mà thôi. Đông nhìn Phong nhìn, nhìn cái người ma thân quỷ của hắn, Cái điều bộ thèm khắt linh hồn của hắn Thèm khắt trả thù gia đình anh Mà đông cảm thấy cay cả mắt Anh nhìn bà ân đang ở bên Bà đang ôm sắc của ông Nghĩa Ngồi tẫn thờ anh gọi Mẹ, mẹ Lúc bấy giờ bà ân như một cái sắc không hồn Bà cứ ôm thi thể của ông Nghĩa Ngày tình năm xưa của bà mà khóc Bà kể lại câu chuyện tình Của hai ông bà thuộc còn xuân Đông gọi bà ân mãi Nhưng bà không nghe Không còn thời gian để suy nghĩ, đông đành phải nhanh tay bế sóc bà ân dậy mà bỏ chạy khỏi nhà mình. Mặc cho hai tay của bà ôm chặt thân sắc ông Nghĩa khóc lóc. Bà tuyệt người thiết mối linh hồn của ông Nghĩa và Hạ Anh, bà ta nhanh chóng đuổi theo đông. Công mẹ trên lưng đông cứ đâm đầu mà chạy, chạy một hồi lâu đông mệt quá nhìn vào phía sau thì không thiết phong đuổi theo nữa. Đồng góng bà ân vào một cái kho đề hoang mà nghỉ mệt. Cũng thời điểm đó hai vợ chồng của ông Bất và bà Út đã xuống núi và đang trên đường đến nhà của Đông cốt để cho bà Út kể cho Đông nghe sự thật về Phong. Năm xưa cha bà Út đã sai lầm khi chọn Phong là người kế thừa thuật cấm này. Ông đã vô tình tiết lộ bí mật khủng khiếp cho bà Út đó là thuật cấm thức tỉnh linh hồn. Nó thực chất là để kêu gọi hồn người chết oan để sai khiến biến họ thành một dạng âm binh xấu xa. Khiến họ địa hại người Hoặc nếu người chết oan đã hấp thù ẩm khí Trở thành ma thành quỷ Thì người dùng thuật sẽ bị chính oan hồn Đó khiến ngược lại Biết sự thần khủng khiếp của thuật cấm Từ cha Bà dự sẽ không để cho Phong hỏng được Nghi thức cấm thức tỉnh linh hồn Không để cho bà Tuyền có thể báo oán Dù cho hơn chục năm nay Ngày nào bà út cũng mơ Thì bà Tuyền báo mộng Bà sợ nếu Phong thực hiện nghi thức thuật cấm Kêu gọi linh hồn của bà Tuyệt thức tỉnh phòng sẽ hiện bà làm âm binh cho hắn Hoặc bằng không thì bà Tuyệt sẽ thành quỷ Khiến ngược lại Phong phải trả thù Lúc đó hai cha con của bà Út không hề biết được Rằng Phong đã nghe được toàn bộ sự thật của thuật thức tỉnh linh hồn Và kể cả cuốn nhật ký bà Tuyệt để lại Bà Út đã định đốt đi Nhưng chưa kiếm Phong đã tò mò nghe chồm cùng nói chuyện của hai cha con Từ lúc đó hắn một mặt trồng cuốn nhật ký và đọc được toàn bộ những lời nguyện rùa, ốt ức của bà Tuyệt. Mặt khác hắn cố tỏ ra hiền lành chân chết trước cha con của bà Út để họ tin tưởng hắn, vẫn chưa hề biết chuyện về nỗi oan khuất của bà Tuyệt. Kể từ đó hắn đã nụng nấu ý định trả thù cho mẹ, nhất quyết học cho bằng được thuật cấm. Câu chuyện mà bà Tuyền báo mộng cũng như sự thần về thuật cấm bà Út không dám kể cho Phong. Bà sợ phong sức bị bà tuyệt khiển thành âm binh, mời bà ta chết oan lại còn đã chết quá lâu âm khí rất mạnh. Nhưng mà chuyện bà tính không bằng trời tính. Ông bắt chồng bà là người đã bị gã đoàn truy sát, may được cha bà cứu và nhận làm đệ tử. Vì xưa kia cha của bà út đã năm lần bảy lượt thử lòng ông bát Nhưng tầm của ông ấy đã nguyện một lòng hướng thiện sau chuỗi ngày cắn giấc vì đã tham lam mà hại ông nghĩa. Vậy nên ông Bát không muốn làm hại bất cứ ai, ông Nguyễn ăn chay trường để xá tội. Biết lòng tâm của ông Bát cha của bà Út tỏ ý gà bà Út cho ông Bát và sẽ truyền lại thuật cấm của nhà ông. Nhưng trái vi dự ý của ông, ông Bát chỉ đồng ý cưới bà Út vì cả hai đã có tình ý từ trước. Còn việc truyền thuật ông Bát không dám làm người kế thừa, ông lo ngại tâm ông sẽ lung lay rồi dùng thuật đó mà làm điều sẵn bậy. Đồng bị phong bóp cổ mặt mày xanh nét Không còn chút sức lực Đồng cố hút đầu mắt nhìn bà ân Bà vẫn nằm im không hề nhúc nhích trên vũng máu Rồi ngay chỗ bà ân nằm Anh lại thấy một màu đen ngòm Đang bước ra từ thể sắc của bà Đồng vô cùng kinh ngạc Anh thắc mắc rằng Tại sao linh hồn mẹ anh lại là màu đen Đang trong cơn thập tử nhất sinh Thì bất trợn bà tuyệt kêu thất thanh Đầy đau đớn Đông nhìn xuống thì thấy một thanh kiếm đang đâm xuyên qua người của bà ta. Không hiểu thanh kiếm đó lợi hại làm sao mà có thể khiến một oan hồn đã trở thành quỷ như bà ta phải déo lên đau đớn. Đôi tay cổ phòng đang nới lòng khỏi cổ của Đông, anh ngã xuống cố nhíu mắt nhìn xem. Anh ngạc nhiên khi đó chính là ông bát ông đang cầm trên tay một thanh kiếm xung quanh có dán những lá bùa Oan hồn của bà Tuyệt tuy đau đớn sau nhát kiếm. Nhưng nó không thể làm giảm đi sức mạnh âm hồn bà ta đã hấp thụ từ rất lâu. Bà ta định tiến lại ông bát nhằm muốn lấy linh hồn của ông. Nhưng khi bà ta đang định thì bất ngờ Phong kẻ phản nghịch bắt đầu vùng vẫy. Hắn cố kiểm không nghe theo lời của bà Tuyệt nữa. Cả ông bát bà út hào và đông đứng nhìn một cảnh tượng tâm linh chưa bao giờ được chứng kiến. Đó là linh hồn của Phong đang muốn tống cử oan hồn quỷ giữ của bà Tuyệt ra khỏi thân xác của hắn. Còn đang chống đối ta sao thằng súc sinh? có không muốn hại người, có không muốn hại bạn con. Nhưng cha mẹ nó là người hại chết ta. Ta phải báo được oán hận mà ta phải chịu. Báo thù, mẹ làm được rồi đó. Ông đoạn bà ân, Và ngay cả ông nghĩ hạ anh đã chết rồi. Mẹ báo thù được rồi đó. Nhưng bây giờ ta muốn được sống lại. Sống để hưởng những thứ cao sang Mà ta vốn phải có trước kì. Phòng cố gắng chống tròi hắn cảm thấy mình đã phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi. Hắn đã ngày chết em gái của bản thân, âm mưu giết bà Ân. Bây giờ đó cũng đã là quá đủ để hắn thực hiện lời hứa báo thù cho bà Tuyệt. Và bây giờ tất cả đều đã chết, hắn muốn dừng lại. Tội lỗi hắn nghiệp hắn gieo đã quá nhiều. Phong đã quá sai khi nghĩ ra bà Tuyệt sẽ chỉ khiến cho bà Ân phải nhận tội, để bà ta yên tâm và siêu thoát. Giấu Phong biết rằng mọi nguồn cơn là do bà Ân, Nhưng bà bà ấy cũng đã phải chỉ một cuộc đời đầy cư cực, để đau khổ. Đó là cái nghiệp bà ân phải trả. Nhưng đối với bà Tuyệt thì lại không. Tời ác của bà Ấn năm xưa là một món nợ tự mệnh. Bà phải trả lại bằng mạng sống, máu vẫn nước mắt. Phà không muốn vì hận thù báo oán cho bà Tuyệt ám mạnh hắn nữa. Hắn muốn dừng lại. Hắn đã quá mệt mỏi với những toàn tính. Và đặc biệt hơn là tình bạn keo sơn của hắn và đông đất đổ vỡ Những lời nói của đồng khi nãy Phong đã nghe thấy, nhưng hắn không đủ sức để chống chọi lại sức mạnh âm khí của bà Tuyệt. Nhìn thấy tình thế đang vô cùng thuận lợi, ông Bát và bà Út nhanh cơ hội đó tiến đến, dồn kiếm vào bùa và dây chỉ đỏ để bắt oan hồn của bà Tuyệt. Nhưng mấy nhiêu đó không đủ để hạnh phục bà ta, bà ta cố gắng vùng vẫy đem sức mạnh mấy mươi năm tu luyện ra mặt đối đầu với hai vợ chồng ông Bát và bà Út. Cả bà đánh chiếm nhau quyết liệt. Ông bắt và bà út không còn sức nhiều. Cả hai dần yếu thế. Bà tuyệt cười một dòng cười của ma quỷ địa ngục vàng cả khu đó. Tao sẽ tiến vợ chồng mày đi. Linh hồn của tụi mày sẽ là của tao. Bà tuyệt lào đến nắm lấy cổ hai vợ chồng ông bắt. Bà ta dự định hút hết trường khí của cả hai. Nhưng bất ngờ thay khi bà ta mở chiếc miệng đầu toàn răng nanh vào buổi máu tươi thì linh hồn của ông Nghĩa và Hạ Anh nhanh chóng bay ra. Điều này khiến sức mạnh của bà ta bị sụt giảm đi nhiều. nhân cơ hội ấy, ông bắt vào bỏ út miệng đọc kinh phật, tay kéo những sợi chỉ đỏ mà khi nãy quấn quanh bà ta, khiến cho bà ta là hết đầy đau đớn. Từ bên trong hồn vía cổ phong đâm ra thanh gươm hình đầu rắn, xuyên qua cơ thể của hắn. Còn bên ngoài thì vợ chồng ông bắt xít mạnh dây chỉ đỏ, yểm bùa và dùng gươm đâm xuyên qua, Bà Tuyệt đau đến dữ rồi, bà ta không còn đủ sức lực để chiếm giữ thể xác của Phong. Một làn gói đen có mùi tanh cổ máu bay lên, mùi kinh tởm bao kín cả căn phòng nhỏ. Ông bắt nhanh chóng lấy thiết chuông từ trong túi lắc mạnh, giam oan hồn quỷ dữ, sẵn mùi máu tanh thù hận của bà Tuyệt. Bà ta không cam tâm nhưng sức lực chỉ chưa tới nghìn năm tu luyện, cộng với việc những linh hồn của ông nghĩ Hà Anh và cả Phong cùng nhau chống lại, thì bà ta không thể thoát được bộ phép của ông bát và bà út. Ông bát nhốt oan hồn của bà Tuyền vào trong chuông và nhanh chóng yểm bùa. Ông quá mệt sức lực gần như cản hết cho nên từ từ ngất đi. Khi đó, đồng cố gắng gường chạy đến bên bà ân, nhìn thân xác của bà đang lạnh từ bao giờ. Anh biết mẹ đã chết, không kiềm chế được bản thân anh nhào đến đánh phong túi bội miệng không ngừng nói. Trả gia đình, trả mẹ tao em to lại cho tao đi thằng khốn phòng biết mình đã sai Nhưng hắn cố diễn nốt vai Của một thằng bạn thân Cuối cùng nợ mạng thì trả mạng Ta chỉ làm theo quy luật nhân quả thôi Vĩnh biệt Vừa nói xong phòng cố lấy ra chiếc bật lửa Trong túi ném thẳng về phía những thùng xăng dầu Trong cái nhà kho đó Lỡ bắt đầu lan cháy dữ rồi Bà út cố diều Ông bắt ra khỏi đó Bà không ngừng nói lại với Đông Chạy mau đi Đông Đông nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn là lửa Anh không muốn đi vì gia đình anh chẳng còn ai Anh chẳng còn gì phải tiếc nối Anh muốn chết và đoàn tụ với mẹ em gái dự nghĩ ở bên dưới bên kia Anh nhắm mắt lại chờ cho ngọn lửa đến thiêu cháy thần xác của mình Nhưng một lực đầy mạnh nhanh đông ra khỏi căn nhà kho đó màu mắt ra anh thấy mình đang nắm bên ngoài Nhìn ngọn lửa bột cháy dữ dội Anh nhìn kỹ trong ánh lửa Mẹ dường nghĩa hả anh đang cười vẫy tay tạm biệt rồi biến mất. Thế hòa hoàn người dân gần đó vội bóc công an cứu hỏa. Gần chừng phút sau xe còi cứu hỏa đã déo lên in ỏi nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Sau hôm đó thiếu tá tâm đang gọi đông ông bán vào út lên tường thuật lại vụ cháy. Nghe xong lời nói của cả ba, thiếu tá vô cùng bàng hoàng. Mới đầu anh không tin nhưng mà khi đông dẫn anh về chính ngôi nhà của mình, Nơi diễn ra sự kiện kinh hoàng ấy Anh đầm nhìn xác của ông nghĩ đang bụng giữa Anh vô cùng kinh ngạc Chết đồng dẫn anh qua nhà của Phong Nhìn lại chiếc bàn thờ Nên đàn hũ cốt của Hạ Anh và bà Tuyệt Cộng với quyền nhật ký kể lại câu chuyện năm xưa Anh mới tin vào sự việc oan hồn báo thủ là sự thật Và cũng sau đám cháy phía bên đội cứu hòa Đã tìm thích cho cốt của bà Ân và Phong Nhưng chúng đã thành cho bay lẫn vào nhau không tài nào mà biết đâu đó là cho của ai cả. Sau chuỗi ngày oan hồn mà bà tuyệt báo oán, đông đất trở lại hiện thực kéo theo những nỗi buồn vời vời. Những vết sức vô hình trong tim mà không có gì có thể chữa lành. Anh nhờ ông Ban và bà út siêu độ cho những vong linh của bà Ân, ông Nghĩa, Hà Anh và Phong. Cả ba tròn ngày thuê một chiếc thuyền và làm lễ, dài cho cốt của họ xuống biển. Nguyện cho họ sớm hóa kiếp làm người Cầm hũ cốt vừa dài đông vừa nghẹn ngào Mẹ dường nghĩa hạ anh Ba người thanh thản ra đi Con yêu cả ba Phòng Mày làm bán tao từ nhỏ Mày hại ra đỉnh tao Vốn dĩ ta không định tha thứ cho mày Nhưng về tình nghĩa anh em Mày cứ yên lòng mà đi Ta không hận thù mày nữa Còn về cốt và chiếc chuồng Giảm giữ oan hồn của bà Tuyệt Ông bắt bỏ tất cả vào một chiếc hộp lớn Gửi lên chùa Ông mong rằng kinh phật giúp cho bà sám hối Nghiệp của bà đã gieo sẽ được giảm Ông còn không quên dặn trụ trì ở chùa rằng Hãy để chiếc hộp này ở đâu Đến khi nào ông cảm thấy bà tuyệt đất đủ phúc đủ duyên Ông sẽ đem đi giải thoát cho bà để được đầu thai chuyển kiếp đêm hôm đó đông trở về nhà anh thao thức mãi không ngủ được Tiếng gió cứ lao sao ở ngoài vườn Từ đầu bức ảnh chụp chung của đông vỏ phong thổ sinh viên rơi vào mặt của đông Anh ngồi dậy cầm bức hình, đông lật phía sau hình có dòng chữ Cảm ơn mày bản thân Đọc xong thì nước mắt của đông lưng chồng anh nhìn lại bức ảnh mà nói Kiếp sau hãy là một người bạn tốt thực sự của ta nhé Phong Sáng hôm sau đông quyết định xin thôi việc Khiến ai trong công ty cũng phải ngỡ ngàng Anh bước nhanh chạy xe đến chỗ biển Nơi chính anh sẽ giải cho cốt Ngồi trên vách đá đông nhắm mắt hít thở thật sâu rồi mỉm cười còn đến thăm gia đình rồi đây. Và kể từ đó trở đi không ai còn gặp đông nữa. Ngôi nhà của gia đình Đông và Phong cũng để hoang, không ai dám mua bán hay thuê ở. Mỗi đêm khi đi ngang qua hai ngôi nhà đó, ai cũng dùng mình kinh nhìn thấy gia đình của Đông sum họp vui vẻ và tiếng cười nói của bé hạ Anh. cần ở phía nhà của Phong thì vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lần đi ngang qua họ đều nghe rõ một một tiếng gõ mõ, mỗi nhăn khói nghi ngút,